Xin chào quý vị khán thính giả của kênh youtube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện thi yêu cầu Hôm nay chúng ta cùng đến với tập 4 của bộ truyện Gió ấm miền biên thùy Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Ngước mắt lên, tầng 18 cao vời vợi Đến mức con người chỉ như một giấm chấm đen bé tí Chấm đen bé tí kia, giờ phút này đang ngồi trên lan can Gió thổi qua, làm vạt áo bay bay Khiến người ta không khỏi rùng mình một cái Loại chuyện giống như nhảy lầu cũng không phải là hiếm gặp Nhiều người lắm chuyện không ngại đến hóng hớt Có cụ già chống gậy lập cập Có cả phụ nữ bế con hét to Nhảy lâu, nhảy lâu kia Cảnh sát cố gắng giữ trật tự Sơ tán đám người đang tụ tập lại một chỗ Để hóng chuyện Làm mai xách ba lô đi ngược lại dòng người Lục Thanh đang nói chuyện với một viên cảnh sát Thấy cô thì vẫy vẫy tay Làm mai chạy nhanh Đưa túi trang bị cho anh Anh cầm lấy túi nhìn cô Em đứng xa ra một chút Lên xa đội đi Lầm mai biết anh muốn lên kia cứu người Ánh mắt cô nhìn anh không khỏi lo lắng Nhưng vẫn không nói gì gật gật đầu Chú ý an toàn Lục Thành ở một tiếng thu mắt lại Xách ba lô đi theo hai viên cảnh sát vào tòa nhà Vòng người ở gần đó đã được sơ tán Ở giữa lộ ra một khoảng trống rất lớn Có phòng viên nghe ngóng được tin đồn Đã chạy đến phỏng vấn Dòng người không ngừng tụ tập lại Cách đó 500 m người đã chật như nêm Sau khi đưa đồ xong Lâm Mai đã bị đám người dồn ép ra ngoài Trời đã gần tối hẳn Bóng dáng ngồi trên lang can Chỉ có thể thấy lờ mờ Lung lay như sắp rơi xuống trong gió Tiếng người vây xem bàn tán Và cả tiếng cảnh sát phát loa khuyên nhủ Trộn lẫn với nhau Thậm chí có người vừa cầm điện thoại phát trực tiếp Vừa giải thích tình huống ở hiện trường Một mảnh hỗn độn Bỗng nhiên có người hoảng sợ hét lên ban công tầng 19 Có người trèo lên Lâm Mai hướng mắt nhìn lên trên. Trong bóng đêm có một bóng dáng cũng đen như màn đêm vậy. Nhưng cô có thể nhận ra đó là lục thanh. Sau khi cảnh sát giải thích rõ tình huống với người dân ở tầng 19 xong thì dẫn lục thanh vào phòng. Anh đeo dây an toàn và đai lưng, kéo dây thường ra một độ dài thích hợp rồi buộc chặt. Đoạn còn lại thì buộc cố định ở thanh sắt trên lan can. Đoạn dây thường nắm gọn trên tay xuyên qua 8 lỗ của vòng sắt phía trên. Vòng sắt bên dưới nối liền với móc an toàn của anh Tay trái lục thanh đeo bao tay Nắm dây thừng đặt lên eo bên trái Quay người nhảy lên lan can Nhìn xuống tầng dưới Người muốn tự sát Là một cô bé tầm 17-18 tuổi Bị độ cao của 18 tầng dọa sợ Không dám nhảy nhưng cũng không dám trèo vào Cứ như vậy Cô bé sợ hãi ngồi trên lan can Khóc nước nở Cảm xúc của cô bé rất bất ổn Tâm lý phỏng bị vô cùng mỏng manh Lúc này chỉ cần một chút sơ suất đều có thể khiến cô bé thả lỏng tay ngã xuống. Lục Thanh im lặng quan sát tình hình. Khoảng chừng 30 giây sau, anh dùng tay ra hiệu với cảnh sát, đột nhiên cong gối bật khỏi lan can, tay thả lỏng, cả cơ thể rơi xuống độ cao giữa tầng thứ 18. Tay trái thu lại, chân đạp mạnh vào trong. Cô bé ngồi trên lan can lập tức ngã xuống lan can, Lục Thanh cũng nhanh chóng bay vào, ôm chặt cô bé vào lòng. Cảnh sát ngoài cửa ban công chạy lại, đỡ cô bé dậy, đưa vào trong. Bố mẹ cô bé lập tức vây lên, ôm lấy con gái, khóc nức nở. Lục Thanh nói vài câu với mấy viên cảnh sát thu lại trang bị, đi vào thang máy xuống tầng. Ở dưới tầng, viên cảnh sát lúc nãy nói chuyện với anh, đột nhiên hành lễ với anh. Chuyện hôm nay nhờ đội trưởng Lục báo với trung đội cậu một tiếng. Lục Thanh gật đầu, hướng mắt nhìn ra ngoài, thấy Lâm Mai trong đám người, cô vẫn đang ngẩn đầu nhìn tầng 18 không chớp mắt. Anh cười nói. Xong rồi, vậy tôi đi trước đây, những thủ tục tiếp theo như mọi người xử lý vậy, tôi còn phải đi hẹn hò nữa. Đám người tản dần đi. Lục Thanh đi tới trước mặt Lâm Mai. Sao không lên xe đợi? Đèn đường chiếu sáng mặt cô, ánh sáng màu vàng khiến cho từng đường nét đều dịu dàng hơn một chút. Anh luôn cảm thấy cô chưa từng thay đổi, vẫn xinh đẹp giống như 9 năm trước. Vừa nãy, lầm mai lấy điện thoại thay cho kính viễn vọng, phóng đến mức to nhất, mới miễn cưỡng, nhìn rõ tất cả động tác của anh. Lúc anh nhảy xuống, cô đã thay anh chảy mồ hôi lạnh khắp lưng. Rõ ràng biết sợi dây thường kia sẽ bảo đảm an toàn cho anh. Hơn nữa chỉ trong nháy mắt, anh đã thành công đáp xuống ban công. Nhưng thời khắc ấy, tim cô vẫn liên tục đập nhanh, tới tận bây giờ vẫn chưa bình ổn nổi. Cô đưa mắt nhìn đến lưng anh. Có ảnh hưởng đến vết thương không? Không sao. Lục Thành đa ba lô trang bị trên vai, màu mẫm túi quần, mới nhờ tôi gói thuốc để trong xe. Lên xe đi, vô dĩ là đưa em ra ngoài chơi, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Cô lắc đầu. Mạng người quan trọng, tôi nhớ cứu người trên cao thường là nhiệm vụ của đội phòng cháy chữa cháy mà. Tình huống khẩn cấp, lúc tôi ở đây cứu người là cấp bách, cũng đã nắm chắc rồi. Bình thường bọn tôi cũng từng luyện tập Nếu không tôi cũng không dám tùy tiện lên đâu Cô gặt đầu Lòng bàn tay vẫn còn chảy mồ hôi dính dính nhớp nháp Cô không nhìn được lau tay vào áo Anh liếc nhìn cô cười hỏi Sợ ạ Lâm mai không nói gì Thời khắc đó cô thực sự ý thức được rằng 8 năm thật sự không phải là một từ nhẹ nhàng Nó có nghĩa là một khoảng trống Là một phần trong cuộc đời của Lục Thanh Đối với cô mà nói Đó là thứ mà cô không thể biết được Hai người lên xe, Lục Thanh mở cửa sổ, châm một điếu thuốc, từ từ hút chờ con đường phía trước hết tắc. Cánh tay anh khoác lên cửa sổ xe, mắt nhìn về phía trước. Cũng không có chuyện gì lớn, 18 tầng cũng chỉ hơn 60m thôi, chúng tôi còn từng nhảy xuống từ cây cầu cao 1000m nữa. Chút việc này chỉ là chuyện nhỏ. Lâm Mai ở nhẹ một tiếng. Xe phía trước dần dần nhích, Lục Thanh đạp chân ga, lúc dừng chờ đèn giao thông, anh còn bình tĩnh nói thêm. Không phải là chưa từng gặp nguy hiểm, chuyện sau này cũng không dám cam đoan. Nhưng thời điểm đó, người ta không nghĩ được nhiều thứ như vậy. Thời gian 8 năm, anh từng tiễn rất nhiều người, có một vài người thật sự là rời đi, không trở về nữa. Nhưng nếu còn có một tia hy vọng, họ vẫn còn muốn tiếp tục sống, còn muốn trở về, còn có chấp niệm chưa yên. Bọn họ đều là đi như vậy. Ánh sáng lập lòe, bóng đêm trong vắt, đây là đêm cao nguyên Tây Nam. Lầm mai nhìn Lục Thanh, ngón tay chọc chọc chỗ thông giáo của điều hòa, trong lòng xúc động, cô muốn nói hết tất cả cho anh biết. Nhưng mà trong lúc nghĩ lại, càng cảm thấy lo lắng, cô suy xét lại chiếm giữ vị trí cao hơn. Ngón tay cô dừng lại, cười khẽ một tiếng, nói ra một câu trêu đùa không quan trọng. Anh sẽ không đâu, tai họa thường ở lại càng nghìn năm. Lục Thanh cười. Chỗ ăn cơm có tiếng hổ nào? Lục Thanh mãn nguyện nếm một miếng gà xào khoai tây mà đã hai năm rồi cô chưa được ăn lại. Hưng phấn không nhịn được, cô lại ăn thêm nửa bát cơm nữa. Lục Thanh lại thấy rất bình thường, ăn hơi no đã buông đũa, ngồi nhìn cô ăn. Trước kia cũng thế, cô ăn gì cũng lịch sự, ăn chậm nhai kỹ, đồ ăn ngon sẽ để lại ăn sau cùng. Anh thường hay trêu cô, cướp lấy quả trứng bổ câu còn lại trong bát của cô, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng ăn, khiến cô tức giận bắt anh đền. Anh cũng rất không đứng đắn mà kề sát lại gần cô, bảo đồ ăn không còn nhưng người thì có một, có muốn lấy không? Ăn cơm xong, Lục Thanh đưa cô về khách sạn. Cô sống ở khách sạn 4 sao. Công ty khắc thủy tư đặt giúp cô, chỉ đặt nốt tối nay. Đến bãi đỗ xe của khách sạn, Lục Thanh nói Em có thể đến chỗ tôi, tôi về ký túc xá doanh trại ngủ. Tôi không ở đó, sợ một mình thẩm dệ không quản nổi. Trung đội của bạn họ là do đội trưởng có trách nhiệm quản thúc. bãi độ xe trống trải, đèn đường trên đỉnh đầu nối tiếp nhau, ánh sáng không hề có đổ ấm. Làm mai ở một tiếng không xuống xe. Trải qua hai ngày này, làm cô đã rõ, tình hình của Lục Thanh không nghiêm trọng. Anh muốn giữ cô ở lại, đơn giản chỉ là muốn hiểu rõ việc trong quá khứ kia. Cô vẫn còn yêu anh. Khi còn trẻ, yêu quá mức nồng nhiệt, đến khi mất đi anh, cô cũng không thể yêu thêm người nào khác. Cô không cần tình yêu, trừ phi tình yêu đó liên quan tới lục thanh. Giống như ủ rượu vậy, chôn sâu trong lòng đất, trải qua năm dài tháng rộng, đến khi gỡ bỏ tấy rán, nếm thử hương vị của rượu xưa, càng làm cho người ta mê luyến so với khi mới ủ. Từ lúc gặp lại lục thanh, cô không thể nào khống chế bản thân muốn quay đầu nhớ lại. Nhưng mà, đường quay lại ở đâu? Đó là 8 năm dây dưa lề mề, là tiếng tả và nùm vù cao su của đứa nhỏ. Là từ khi bibo tập nói đến lúc bé tập tỉnh học đi Là chứng trầm cảm sau sinh Là sự thỏa hiệp và hy sinh của bố mẹ Là những ngày đêm mà cô đã đi tới tận đây Cũng không dám nhớ lại Không phải chỉ là một câu Chúng ta quay lại là có thể giải quyết được Không phải là hận Chỉ là cô không dám nữa Làm mai quay đầu nhìn anh Tôi đi ra ngoài cũng lâu lắm rồi Ý ngay lời nói Có chiếc xe khác tiến vào Ánh sáng tới gần rồi lướt qua Trong xe trượt sáng rồi lại tối Lục Thanh nói Ở thêm hai ngày nữa Lâm Mai lắc đầu cười nhạt Tôi thật sự phải về rồi Ngôn cảnh rất nhớ tôi Tôi cũng hứa với thằng bé Nghỉ hè sẽ dẫn nó đi Disneyland ở Hồng Kông rồi Không thể nuốt lời được Bầu không khí trầm mặt Lục Thanh lại châm một điếu thuốc Nhìn từng sợi khói xám trắng tỏa ra trong không khí Di động đột nhiên vang lên Là điện thoại của Lục Thanh Hai người đều vì âm thanh này mà bừng tỉnh Làm ai đột nhiên tháo dây an toàn Nhấc túi sách lên Mở cửa xe bước ra Anh nghe điện thoại đi tôi đi trước Bọc dáng cô cúi xuống rồi ra ngoài Nhanh chóng đi về hướng thang máy Điện thoại là do Thẩm Duệ gọi tới Anh nhìn bóng lưng cô bấm nghe Giọng của Thẩm Duệ hơi gấp gáp Trại tạm giam bên khu Tam Sơn Có hai tên tội phạm đã bị phản quyết hình phạt nặng Chúng giết hạ hai người cảnh sát Vượt ngục trốn đi Chỉ đội đang bố trí nhiệm vụ bắt tội phạm. Phó tham mưu trưởng hỏi cậu có thể lập tức về đơn vị hay không? Lục Thanh không chút do so dự Có thể. Thẩm dễ không nhiều lời nữa, cúp máy luôn. Bên ngoài, Lâm Mai đã đi đến cửa thang máy. Một giây, hai giây, 3 giây. Ánh đèn bên phải còn sáng, anh lại nghĩ tới rất nhiều việc. Hơn 10 ngày trước, ở cửa quán mì, anh đã nhìn thấy cô tử sớm, còn rụi mắt mấy lần, ngỡ là ảo giác. Đến khi cô bất ngờ quay đầu lại vẻ mặt đầy nghi vấn, cô hỏi Lục Thanh Giọng nói run dẩy cũng làm lòng anh run theo Một ngày nào đó của 9 năm trước khâu bác từng hỏi cô có thích anh không Anh thấy cô đứng ở cửa cũng thấy cô bước ra ngoài Mà trượt bị anh nắm chặt cả lòng bàn tay đẩy mồ hôi mãi cũng không đánh xong Anh không hứng thú, buông bài ra rồi cũng đi ra ngoài Ngày đó anh ôm lấy cô hai tay run dẩy nghe thấy cô nói Tôi dám Lục Thanh dập tắt điếu thuốc, mạnh mẽ mở cửa xe. Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, cô bước vào. Phía sau, đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Lâm ai ngạc nhiên quay đầu lại, đã thấy Lục Thanh vội chạy đến, trong chốc lát đã đến trước mặt. Anh đưa tay chặn lại cửa thang máy sắp đóng, mở nó ra, hai tay chống ở giữa, chỉ bước một nửa vào trong. Nói thật cho tôi biết, anh lập tức phải đi, chỉ kịp nói một câu. Lâm ngồn cẩn. Có phải con của tôi không Ánh sáng trên đầu và phía sau đều bị che khuất Trong không gian 1 mét của thang máy Bóng lục thanh tỏa xuống Hoàn toàn bao phủ lâm mai Cô mấp máy môi nhưng lại không nói được nửa chữ Có điều chính sự im lặng này Cũng đã đủ nói rõ bất cứ vấn đề gì Lâm mai không ngờ lục thanh Sẽ có nghi ngờ này Bắt đầu từ khi nào anh đã có nghi ngờ này Sao anh lại nhịn đến bây giờ mới nói Anh đã biết được gì Anh biết được bao nhiêu Từ trước đến giờ anh vẫn như vậy Luôn nắm chắc mọi chuyện rồi mới đột ngột xa tay Đánh cho người khác trở tay không kịp Cô nắm chặt dây túi sách Khiến nó biến sạng Ngầm đầu nhìn anh Mọi thứ trước mắt bỗng chốc trở nên mơ hồ Vậy thì sao chứ? Lục Thanh Cái câu vậy thì cả đời này đừng gặp nhau nữa Là do anh nói Anh thả lỏng tay ra Bước từng bước tiến tới Cô đụng đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh Cửa thang máy tinh một tiếng sau lưng rồi đóng lại Vì còn trước kịp bấm nên thang máy cứ như vậy mà đứng ở chỗ cũ một cánh tay vòng qua vai cánh tay còn lại đặt trên lưng vay chặt cô lại hơi thở cho người anh như l lòng giam khắp bốn phương tá hướng khiến cô không có chỗ trốn giọng nói anh kể sát bên tay nặng nề như tiếng dòng chảy sâu thần chờ tôi ba ngày nhiều nhất là 5 ngày anh ôm không bao lâu đã buông tay ra rồi đút tay vào túi Chỉ một lát sau, anh lại nắm tay cô, đặt vào lòng bàn tay cô thứ gì đó, rồi khép tay cô lại, nhìn mặt cô hồi lâu. Cuối cùng, sơ ngón tay ra, khẽ đụng vào, rồi lại thu tay lại. Cô hơi run lên. Lục Thanh đưa tay ấn nút, cửa thang máy mở ra. Anh lùi ra ngoài, từ đầu đến cuối vẫn nhìn cô, trong mắt chứa rất nhiều thứ, vừa thành khẩn, vừa lo lắng, lặp lại lần nữa. Chờ tôi! Anh nhìn cô lần cuối, sau đó xoay người chạy vội đi. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Lâm Mai bắt đầu khóc, cô không biết thì ra mình còn có thể khóc lóc mà không cần cha đậy như vậy, hệt như đập thủy điện chứa nước 10 năm vừa bị nhấn công tắc mở. Lúc sinh Lâm Ngôn Cần, cô không hề khóc, nhưng người mẹ ruột lưu xảo xuân của cô lại ôm đứa nhỏ còn trong tã lót, khóc dữ dội hơn cả đứa bé, còn vừa khóc vừa nói, con gái à, cả đời này của con đều bị hủy hoại rồi. Lúc đó cô ngây thơ, dũng cảm, đến gần như lỗ mãng. Rõ ràng bản thân cũng chỉ là một đứa trẻ to xác, nhưng lại chắc chắn rằng mình có thể nuôi được một đứa nhỏ. Sau đó, cô bị mắc chứng trầm cảm sau sinh nghiêm trọng trong gần nửa năm, nhưng cũng chưa từng khóc, chỉ tìm bác sĩ tâm lý, ôm vào mình rất nhiều việc. Qua rất lâu sau, Lâm Mai mới nhớ tới việc bấm nút trọn tầng. Cô lau nước mắt, lúc ấn vẫn không ngừng khóc được. Cô dùng thẻ phòng mở cửa vào phòng, ngọn đèn trên hành lang trong phòng phụt sáng. Cô dẫm lên thảm đi đến bên giường rồi ngồi xuống, tiếng sai cộ bên ngoài truyền đến từ cánh cửa sổ mở hờ, lúc thì rõ ràng, lúc lại không. Chiếc chìa khóa lục thanh nhét vào tay cô, bị cô ấn chặt vào da thịt, không có cảm giác đau, chỉ là không có chỗ dựa nên mới muốn liều mạng nắm chặt thứ gì đó hơn. Cô dường như lại dẫm một chân lên vách đá lần nữa. Sau khi khóc rất lâu đếnàn cả giọng xưng cảm môi trong căn phòng nửa sáng lửa tối là mai mới đứng dậy mở đèn rồi bước vào phòng vệ sinh rửa mặt dưới ánh đèn trong gương phản chiếu một gương mặt thuộc về tuổi 29 chứ không phải 19 dù cho có tốn nhiều tiền và công sức để bảo dưỡng hơn nữa thì chỉ cần thức đêm là có thể bại lộ nguyên hình tuổi trẻ của cô đã kết thúc ngay giờ phút mà cô và Lục Thanh chia tay 8 năm qua cô bận rộn nhiều việc bận đọc sách Bận làm việc, bận để bản thân nhanh chóng thích ứng với vai trò người mẹ Bận gánh vác lại trọng trách đã đặt lên vai bố mẹ Cô bận trở thành một người lớn Nhưng sau khi gặp lại Lục Thanh, cô mới phát hiện những đau khổ mình đã trải qua hoàn toàn không để lại cho cô một bài học nào cả Bởi vì từ đầu đến cuối, cô vẫn chưa từng đứng dậy từ đáy vực Cô chỉ đang yên tâm thoải mái trốn ở trong cái hang mà mình xây dựng lên ngay tại chính chỗ đó Sau khi rửa mặt, bôi chút kem đánh răng lên đôi môi xưng đỏ, cô mới kéo dép lê đi mở vali tìm mặt nạ. Lúc này, điện thoại của cô vang lên, là ngôn cẩn gọi video cho cô. Hầu như hơn 9 giờ mỗi tối, cậu nhóc đều gọi điện cho cô, chủ động báo cáo mọi thứ, sợ cô lo lắng. Lần mai không bắt máy, mà gửi một clip thoại cho cậu nhóc giải thích rằng bây giờ cô đang ở bên ngoài, gọi video rất tốn dữ liệu. Ngôn cẩn trưởng thành sớm giống hệt cô lúc nhỏ Chỉ khác là sự trưởng thành sớm của cô Thể hiện ở việc tự hạn chế Còn ngôn cẩn thì thể hiện ở việc Biết nhìn mặt đoán ý Mẹ ơi mẹ bị cảm ạ Lâm mai cũng lập tức kho theo một tiếng Ừ mẹ hơi cảm rộng một chút Ngôn cẩn như ông cụ non dặn dò Mẹ bớt mở máy lạnh đi Lâm mai mỉm cười Con còn nói mẹ Sắp tới kỳ thi cuối kỳ rồi Con có ôn tập không đó Cậu nhóc không hề khiêm tốn. Mẹ cứ chơi đi, con chắc chắn đứng nhất. Rất nhiều lời muốn nói nghẹn trong cổ họng, không cách nào nói với Lâm Ngôn Cần. Năm cậu nhóc 3-4 tuổi, cậu nhóc dần dần phát hiện mình khác với những đứa nhỏ khác. Cậu nhóc đã từng hỏi cô, bố của nhóc đâu, vì sao nhóc không có bố. Làm Mai không nói thật với cậu nhóc, vì nhóc ấy còn quá nhỏ, có một số việc còn chưa thể hiểu được. Cho nên cô chỉ có thể nói với con rằng, Ngôn cần có bố, nhưng bố con đã đi đến một nơi rất xa, tạm thời chưa về được. Sau này, lúc cậu nhóc 6-7 tuổi, dưới tác dụng của phim ảnh và sách vở, cậu dần dần phát hiện cái câu đi một nơi rất xa là một cách nói rất mơ hồ. Cậu đã âm thầm chấp nhận việc trước khi cậu có ký ức hoặc thậm chí có lẽ là trước khi cậu ra đời thì bố của cậu đã chết, đồng thời cũng rất hiểu chuyện, rất ít khi nhắc đến, sợ sẽ chạm đến chuyện đau lòng của mẹ. Lầm mai phát hiện con có sự hiểu lầm nhưng vẫn không sửa lại. Cô không biết nói dối nhưng lại không thể mở miệng nói sự thật. Không có cách nào thay đổi thân thế của cậu nhóc nên dứt khoát để con tiếp tục tin như vậy. Ngôn cẩn có thể tiếp thu chuyện cậu vô duyên vô cớ có thêm một người bố hay không? Còn có, bố Lâm và mẹ Lâm vẫn luôn sống hiền lành, thành thật, rất hiếm khi kết thù với người khác. Cả đời này của họ, người mà họ thật sự hận có lẽ chỉ có mình lục thanh. Lâm ai nghĩ đến mức đau đầu Sau đầu giống như có sợi dây thần kinh nào Bị mổ ra, giật sật Cô không nói chuyện với Lâm Ngôn Cẩn quá lâu Cô nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa đặt trên giường Khả giọng hỏi Ngôn Cẩn à, hai ngày nữa mẹ về được không? Lâm Ngôn Cẩn hơi khựng lại Được ạ Nhưng mà mẹ đã hứa sẽ dẫn con đi hồng căng chơi rồi Không được nuốt lời đâu Chắc chắn sẽ không Cô xoa xoa chân mày Bên này còn có chút chuyện chưa xử lý xong Sau khi làm xong mẹ sẽ về Con đưa điện thoại cho bà ngoại đi Mẹ Lâm là Lư Sảo Xuân Cũng không có ý kiến gì Chỉ hỏi cô ở đồng Hồ chơi có vui không Tạm được ạ Nấm là đặc sản ở đây Lúc về con sẽ mua một ít Nấu canh ăn ngon lắm ạ Mẹ Lâm nói Có phải nấm độc không đấy Mấy cái loại nấm ăn xong sẽ thấy đủ loại màu sắc trước mắt Bắt đầu múa may quay cuồng đấy Lâm Mai bật cười Mẹ Lâm hạ giọng có chút bí ẩn nói Mẹ nghe mắt kính nói có một người quân nhân đang theo đuổi con, có chuyện này không vậy? Con tạm thời không thể về được, có phải là vì... Không có ạ, ngôn cần đoán màu thôi, con với đội trưởng quan. Không phải người họ quan đâu, nghe nói là đội trưởng của tên nhóc họ quan đó đó. Mắt kính còn hỏi mẹ, có phải là bố nó cũng hy sinh trong lúc làm quân nhân không? Mẹ Lâm hử lạnh một tiếng. Lâm Mai chỉ cảm thấy càng đau đầu hơn. Cô ấn Nguyệt Thái Dương suy nghĩ lời Lưu Sảo Xuân nói, có chút hiểu được có chuyện xảy ra. Sau khi nói qua loa cho xong chuyện này, Lâm Mai lại gọi điện cho Mạc Nhất Tiếu, vừa là cấp trên cũng là đối tác của cô. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ thì Lâm Mai làm phiên dịch, đã đổi được vài công ty, cuối cùng mới đến phòng làm việc của bạn học Mạc Nhất Tiếu. Hai năm trước, Lâm Mai nhận một phần cổ phần, hiện tại cũng xem như là một trong số cổ đông trong công ty, không đi làm cũng có thể được chia tiền. Có điều, dù sao cô cũng là trụ cột công ty Việc cần nhận làm vẫn phải làm Giống như cuộc đàm phán lần này vậy Mạc Nhất Tiếu nói Tôi vốn cũng không định Sắp xếp công việc gì trong kỳ nghỉ hè này cho cô Nếu không mắt kính chắc chắn lại nói Chú Mạc của nó là kẻ bóc lột Có điều đúng lúc cô còn ở lại thêm 2 ngày Chỉ bằng sẵn tiện đến dạy học Ở một thị trấn phía dưới thành phố Đông Hồ được không Cô có nhớ cái dự án mà tôi nói với cô Hơn nửa năm trước không Đúng lúc trạm đầu tiên của lần này Là ở ngay thành phố Đông H Trước đây, Mạc Nhất Tiếu có bản một dự án với một tổ chức từ thiện, nội dung chủ yếu là tiến hành dạy ngoại ngữ cho trẻ em vùng sâu vùng xa. Bởi vì Mạc Nhất Tiếu là người vùng núi nên anh ấy vẫn luôn kiên trì giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Lần mai không chút do dự mà đồng ý. Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, cô tháo mặt nạ ra rồi đi tắm, sau đó tắt hết tất cả đèn, nằm xuống giường ngủ. Bàn đêm ở chỗ này rất mát mẻ, hoàn toàn không cần mở máy lạnh. Cô quên đóng cửa sổ nhưng lại không đứng dậy đóng mà tiếp tục nằm nghe tiếng khi có khi không từ bên ngoài. Cô giống như đang ở giữa sa mạc, là nghe tiếng gió thổi vù vù xuyên qua bụi rậm vang lên bên tai. Từng chiếc xe Jeep và xe quân sự phá tan bóng tối chạy về vùng mênh mông vắng vẻ trong thành phố Đông Hồ. Hai tên tội phạm nguy hiểm đang bị giam giữ. Một người 43 tuổi tên Vương Vĩ, phạm tội cố ý giết người, đang bị kết án, đang đợi phúc thẩm Người còn lại 32 tuổi, tên Tôn Cường, phạm tội ngộ sát. Vụ án đang ở giai đoạn thẩm tra. 8 giờ tối, hai người hợp lực giết chết một cảnh sát trong trại tạm giam, làm bị thương một cảnh sát khác để vượt ngục, nhanh chóng trốn mất. Vụ án này đặc biệt nghiêm trọng. Tổng tư lệnh trung đoàn quân sự tỉnh và chính vị bộ chiến đấu phái ra 4 chi đội, bao gồm cả chi đội quân sự ở thành phố Đông Hồ và 800 quân binh để truy bắt tội phạm vượt ngục. Trại tạm giam nằm ở khu Tam Sơn gần biên giới thành phố Đông Hồ. Căn cứ vào kết quả điều tra tình huống xung quanh thì có thể phán đoán hai tên tội phạm vượt ngục không chạy vào trung tâm thành phố mà rất có khả năng đã xuyên qua cánh đồng lúa mạch rộng lớn vô bờ ở gần trại tạm giam để trốn đến một trấn nhỏ dưới thành phố Đông Hồ. Các con đường chủ yếu xung quanh và chính cửa khẩu đã được phong tỏa đúng lúc, cắt đứt cơ hội chạy ra khỏi thành phố của tội phạm vượt ngục. Lục Thanh ở chiêu đội quân sự thành phố Đông Hồ do phó tham mưu trưởng Lý Chiêu Bình và chính bỉ tử hải lãnh đạo sang lưới điều tra ba thị trấn nhỏ xung quanh. Sau khi ra nhiệm vụ, trung đội cơ động lập tức đi đến thôn Thủy Bá, thị trấn Thạch Liên để tiến hành tìm kiếm. Thôn Thủy Bá là quê của tội phạm Vương Vĩ, hắn ta nằm rõ như lòng bàn tay các tuyến đường gần đó, rất có thể sẽ chọn chỗ này là mục tiêu chạy đến đầu tiên. Cả một buổi sáng, hoàn toàn không có thu hoạch gì. Trời đã gần tối, người của cả trung đội ngồi xổm bên bờ ruộng gặm lương khô. Lục Thanh trải tấm bản đồ thị trấn nhỏ lên bờ ruộng, lấy tảng đá để góc lại, vừa nhai bánh quy khô, vừa dùng đèn pin quân dụng chiếu bản đồ, phân tích tình hình với Thẩm Duệ và Lý Hạo Lục Thanh chỉ vào bản đồ. Tất cả đều là ruộng lúa, phía sau là núi. Thẩm Duệ nói, chúng ta phải nghĩ tình huương xấu nhất, trời đã tối rồi, vương vị rất có thể sẽ lợi dụng lúc trời tối chạy lên núi. Dưới chân núi không có cách nào để bố trì bẫy Nếu để hắn ta chạy thoát thì rất khó để bắt lại 15 phút sau Cả đội của Lục Thanh thông báo tình hình Đêm nay chúng ta phải liên tục tác chiến Điều tra nghiêm ngặt tình hình xung quanh Nhiệm vụ nặng nề Mong mọi người giữ vững cương vị Rõ Lúc Lục Thanh đang kiểm tra mấy thiết bị như dụng cụ nhìn đêm Và súng thì thẩm dệ bước tới Lão Lục Cậu canh giữ chỉ vì là được Vê thương của cậu chưa lạnh hẳn Bớt lăn lộn đi Chỉ có một mình tôi nghỉ ngơi thì ăn nói sao được. Lục Thanh cất khẩu 92 lại vào túi súng vỗ cánh tay thẩm dệ. Đi thôi, ngôn duyên còn chưa kêu khổ mà. Ngôn duyên phía trước nghe thấy được. Đội trực lục, anh đang xem thường tôi à? Trung đội chia làm hai đường một đường canh giữ nghiêm ngạt ruộng lúa một đường đến trong thôn lục soát Trên cao nguyên, nhiệt độ tranh lệch giữa ngày và đêm rất lớn. Sau khi mặt trời lặn thì độ ấm giảm xuống. Trên lá ngô còn động lại sương sớm. Mọi người đi một lượt Quân phục dính ẩm như nhũn ra, dán vào sa thịt, dính nhớp như dính một lớp mạng nhện. Cả một đêm, mọi người vẫn không phát hiện được hành tung của Vương Vĩ. Lúc hưởng đông, mọi người tập hợp báo cáo tình hình, nghỉ ngơi một lát. Thẩm dệ dẫn Lý Hạo vào thôn, mua mười mấy cái bánh bao. Mọi người gỡ trang bị xuống, ngồi xuống chiếu, ăn bánh bao mềm mại nóng hồi, vừa nói chuyện phiếm vừa giải lao. Ngôn Duyên nói, tối qua, lúc bốn tổ chúng ta bố trí mai phục thì có xảy ra một chuyện. Quan giật dương lập tức cảnh cáo Xuyên nhi, cậu dám nói thì cậu xác con mẹ nó định luôn rồi Sau này ngày nào tôi cũng cho cậu mang giày chặt Lục Thanh cởi quân phục dính ướt ra Bên trong mặc một cái áo thun đậm Cánh tay lộ ra Cảm giác gió ban mai vẫn còn hơi lạnh Anh cười nói Xuyên nhi, cậu cứ nói đi Trung đội trưởng tôi đây làm chỗ dựa cho cậu ngon xuyên đảo mắt Bậu nhiên đẩy nhẹ diêu húc đang vùi đầu ăn bánh bao thịt Húc à, không thì cậu nói đi Riêu húc ở một tiếng Từ qua lúc chúng tôi bố trí mai phục, đội trưởng quan bắt một người ở trong sân sau, một nhà trong thôn. Nói xong, cậu ấy lại tiếp tục ăn bánh bao. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Thẩm dễ hỏi, đây là chuyện nhỏ á? Ngôn xuyên không ngờ, siêu húc có thể cắt bớt khúc vui nhất của chuyện này. Hay là để tôi nói đi, lúc đó chúng tôi đang tuần tra từ ngã 3 của tổ 3 và tổ 4, thì đội trưởng quan đột nhiên nhảy một bước ra ngoài, quay người vào sân sau một nhà trong thôn, tóm được một người. Ai ngờ, vừa nhìn thấy người đó chỉ mặc có một nửa quần, cây mông lộ ra. Hàn ta ôm đầu liên tục cầu xin tha thứ, còn nói đại ca đại ca, tôi sai rồi, tôi không bao giờ ăn trộm nữa. Mọi người cười rộ lên, thẩm dễ cười đến mức sắp phun sữa đậu nành ra khỏi mũi. Lão quan, người giỏi nhiều việc này, ngay cả việc bắt trộm bắt cướp cũng bị cậu giành rồi. Quan giật dương phản pháo. Tới đây gọi là nhiệt tình, nóng lòng lập công không được hả? Sau khi cười xong, mọi người chờ mắt một lát rồi tiếp tục tác chiến. Lại qua hai ngày hai đêm, chi đội đông hổ phụ trách 3 thị trấn nhỏ xung quanh đã lật hết từng con đường, từng tất đất ở đây nhưng vẫn không tìm được vương vĩ. Cùng lúc đó, chi đội khác lại truyền đến tin tức tốt. Dưới sự tìm kiếm cao độ, một tên tội phạm vượt ngục khác là Tôn Cường đã bị bắt ở thị trấn Cửu Loan. Tội phạm giết người lần trốn bên ngoài sẽ khiến người dân cảm thấy lo lắng, càng kéo dài thì dư luận sẽ càng lên men. Áp lực của trung đoàn rất lớn, lại phải thêm một chi đội binh lực đẩy mạnh lùng bắt. Lục Thanh phụ trách trung đội cơ động, không tìm được manh mối ở thị trấn Thạch Liên, nên đồng ý với mệnh lệnh của chi đội tới những khu vực khác còn chơi lục soát hết, binh lực mỏng hơn. Chiều hôm đó, lúc tập hợp kiểm tra sĩ số, thì Lục Thanh phát hiện thiếu một người, không thấy Ngôn Xuyên. Lúc đang định gọi điện thoại cho Ngôn Xuyên, thì lại thấy có một bóng người chạy như điên tới. Đó chính là Ngôn Xuyên, khi nãy còn chưa trở về hàng. Ngôn Xuyên chạy đến trước mặt Lục Thanh. Báo, báo cáo đội trưởng Lục, tôi phát hiện một chuyện Cậu ấy thở hồn hền vài cái, sau khi thở đều hơn thì lấy ra một cái bản đồ đã bị gấp đến hỏng từ trong túi, Dũng mở ra nói. Tối qua tôi nghe mấy người ở cửa thôn nói chuyện, nghe nói thời kỳ kháng chiến thì nơi này đã từng bị thả bom. Chúng ta không phải sắp phải rời đi sao, tôi sợ đi rồi thì không còn cơ hội nữa, nên vừa nghĩ đến chuyện này, tôi đã chạy về trong thôn tìm mấy người lớn để hỏi. Ở đây đã từng xây một đường hầm trú ẩn. Ánh mắt lục thanh sáng lên, ngôn xuyên chỉ vào một chỗ trên bản đồ. Ở đây... Lúc trước người dân trong thôn đã từng tự đào một đường hầm trú ẩn Rất nông Sau này sườn núi lại bị sụp vài lần Nên không còn ai tới đó nữa Lục Thanh nhanh chóng quyết định Thẩm dậy anh dẫn trung đội rơi đi trước Lý hạo quan giật dương, diêu húc Đi thăm dò hầm trú ẩn với tôi Ba người đồng thanh Rõ Ngôn xuyên vội vàng lên tiếng Đội trưởng Lục còn tôi thì sao Lục Thanh vỗ vai cậu ấy Đương nhiên là đi theo chúng tôi Đây chính là công của cậu mà Quan giật dương đụng khỉu tay cậu ấy Đầu óc thật thông minh, không hổ là người có y quỳ cao nhất trong đội mình. Ngôn Duyên cười hì hì. Tiểu đội 5 người hành động như gió, chạy như bay tới đường hầm trú ẩn đã bị bỏ khoang. Bên trong toàn là cỏ dại, hoàn toàn thay đổi cả con đường đi qua. Một người mở đường, một người cảnh giác đi sau. Chỉ trong chốc lát đã tìm được cửa vào đường hầm. Lúc đến gần thì thấy ngay cửa vào bị chặn bởi đất đá tích lũy nhiều năm, bụi gai cây cỏ mọc cả rễ. Có điều khi nhìn kỹ lại thì sẽ thấy chỗ sát mép của cửa bị đất đá ngăn chặn có một cái khe có thể đủ để một người không mập chui vào. Xung quanh khe hở có đầy đất, rõ ràng là rơi ra lúc có người chui vào. Lục thanh rơ tay ra hiệu với bốn người phía sau, mọi người gặt đầu đều tự đứng ngay ngắn vào vị trí. Tiểu đội tác chiến hoàn toàn không định lấy cứng trọi cứng, đối phó với địa hình như vậy thì có cách nhẹ nhàng được lợi hơn. Lục Thanh ngồi sổm xuống, lấy một quả bom cay từ trong túi chiến thuật ra, kéo chốt mở, ném vào trong khe hở. Anh cầm một cành cây mà Lý Hạo bẻ xuống che đậy khe hở kia, sau khi đậy kín thì lùi về phía sau. Vài sợi khói chậm chậm bay ra, dưới chân núi hoàn toàn yên lặng. Chưa tới 3 phút sau, bên trong chợt vang lên tiếng kêu cha gọi mẹ. Đất rơi ào ào xuống, từ khe hở vang lên tiếng đập dữ dội. Mấy họng súng lập tức chữa tới, Lục Thanh quát hỏi. Có phải vương vị không Một cái đầu dính đầy cành cây Chui ra từ khe hở Khóc rồng lên nói Là tôi là tôi Cứ mạng với tôi sắp mù rồi Có phải tôi sắp mù rồi không Hai người bay lên Đào vương Vĩ đã lận trốn 4 ngày từ hầm ra Trên đường chiến thắng trở về Mọi người khoanh tay ngồi trên xe vui đầu ngủ Xe díp sóc này trên đường quê Cảm giác căng thẳng mấy ngày liền biến mất Sự mệt mỏi như nước lũ lại dâng lên ảo ào, ào Nhưng lục thanh lại không ngủ được Anh mở cửa sổ xe, ngậm một điều thuốc trong miệng, lo ảnh hưởng tới thẩm dễ đang ngủ nên chỉ ngậm chứ không châm lửa. Anh lấy điện thoại ra, đang định gọi cho Lâm Mai thì nhận được một tin nhắn từ Nghiêm Sơn. Đã điều tra giúp cậu, Lâm Cẩn ngôn ở cùng một hộ khẩu với Lâm Mai, sinh nhật là ngày 15 tháng 10, năm. Cây cối và đồng ruộng tươi xanh mênh mông ngoài cửa sổ lùi nhanh về sau, cơn gió mang theo hương cỏ xanh chui vào mũi. Suy nghĩ của anh lại bị kéo về năm đó. Lúc hẹn hò với Lâm Mai, Lục Thanh đã dẫn cô tới một khu nội trú của Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Sang Phổ. Ở đó, Lâm Mai đã được gặp mẹ anh. Hôm cô tới, trạng thái tinh thần của mẹ Lục rất tốt, còn bác quý cho cô ăn, nói chuyện với cô rất lâu. Anh đứng giữa cửa sổ, không tham dự nói chuyện, mà chỉ thường liếc mắt nhìn. Đến trưa, bảo mẫu trong nhà đưa cơm tới cho mẹ Lục, y tá cũng tới làm kiểm tra định kỳ, mẹ Lục mới để cho ai người đi ăn trưa. Lúc đó là tháng 8, thời tiết khá nóng Khi xuống dưới lầu, anh nắm tay cô vào siêu thị cạnh đó Mua hai chai nước lạnh Sau khi mở nắp thì ngồi dưới bóng cây quế Là ủng thư dạ dày Lúc này anh mới mở miệng nói chuyện Làm mai sửng sốt, đổi chai nước từ tay trái sang tay phải Trong lúc nhất thời không biết làm sao Anh ngẩn đầu nhìn bật cười, cầm tay cô kéo xuống Cô suýt chút té ngã, cũng ngồi sổm xuống theo anh Dầu dĩ không biết nên nói gì Anh nhìn về phía trước nói Bố anh luôn nói anh là một đứa vô dụng Anh làm gì thì ông ấy cũng phản đối Mẹ anh lại không giống vậy Cho dù anh có làm gì chăng nữa Thì bà ấy cũng đều sẽ ủng hộ Anh nghiêng miệng chai về phía bàn tay mồ hôi Nước từ từ chảy xuống Tưới vào mặt đất khô nóng Sau khi Lục Thanh bày tỏ Hai người vẫn duy trì cuộc sống Buổi sáng đi học Buổi chiều đến vùng ngoại ô thành phố Lục Thanh nói với Lâm Mai rằng anh vốn dĩ không có ý định ra nước ngoài, phối hợp với sự sắp xếp của Lục Lương chủ như bây giờ cũng chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Vậy sau này anh có dự định gì không? Lúc nói chuyện này là vào lúc khoảng hôn, hai người họ đang nằm trên bãi cỏ cách bệnh viện không xa. Trời còn chưa tối hẳn, trên cỏ có độ ẩm khiến hai người đổ mồ hôi đầy lưng. Lục Thanh ngậm một cỏng cỏ trong miệng, thờ ơ nói. Chuyện sau này thì để sau này rồi nói. Lâm Mai cảm thấy như vậy không đúng Nhưng cũng không nói gì Mùa hè nóng bước kia Cuối cùng cũng kết thúc Lâm Mai lên tỉnh học thạc sĩ Ai cũng không quen với cảm giác nơi đất khách Mỗi ngày quay về đều gọi điện thoại Cô cũng có thể cảm nhận được Lục Thanh có rất nhiều oán giận Đội sai của họ cũng đã giải tán Đám anh em ai cần học đại học Thì học đại học Ai cần ra nước ngoài thì ra nước ngoài Vào một ngày tháng 10 Sau khi Lâm Mai tan học rời khỏi phòng học Từ rất xa đã thấy một người đứng trên đường dành cho người đi bộ phía trước. Cô liếc mắt một cái, đã nhận ra, nhưng phải mất một lúc mới tin tưởng. Đó thật sự là lục thanh. Vóc dáng cao lớn, vẻ ngoài anh Tuấn, còn có thái độ kiêu ngạo như không xem ai ra gì. Anh chỉ mặc áo thun trắng, quần jean, đứng dưới bóng cây rậm rạp, đã như một bức tranh khiến mấy cô gái lui tới đều phải liếc mắt nhìn. Một người rụt rè như Lâm Mai cũng cảm nhận được một loại cảm giác hư vinh. Cô tiến lên chào người bạn đi cùng mình, không kiềm chế được tâm trạng mà nhảy nhót bước tới. Cô không che giấu nổi nụ cười, hỏi anh, sao anh lại tới đây? Hiện tại, Lục Thanh đang được huấn luyện trong một đội xe ở tỉnh, trụ sở huấn luyện ở vùng ngoại ô thành phố, cách trường của Lâm Mai hơi xa. Có điều anh là người mới đến, tạm thời không cần tham gia huấn luyện, có được 3 ngày nghỉ. Tối nay, bạn họ ở khách sạn. Làm ai có chút thấp thòm, dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời qua đêm ở ngoài với người khác giới Có điều cô cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi. Hơn một tháng bên nhau lúc nghỉ hè, ngoài ôm ra thì hai người họ không còn bất cứ tiến triển gì. Về chuyện này, Lục Thanh lại cực kỳ ngây thơ, khác hẳn với phong cách làm việc cương quyết của cậu. Giữa lúc mẫu mực, buổi tối hai người ngủ hai giường, nói chuyện câu được câu chăng. Làm ai ngáp một cái, nói cô buồn ngủ rồi, anh ngồi dậy tắt đèn. Lúc này họ mới phát hiện đèn phòng tắm còn chưa tắt, có ánh sáng phát ra. Cô ngủ không sâu, có ánh sáng thì không ngủ được nên mới ngồi dậy, lục loại tìm thép. Sao vậy? Đèn cho phòng tắm còn chưa tắt. Em nằm xuống đi. Lục Thanh chỉnh sáng ngọn đèn nhỏ bên giường mình rồi đứng dậy. Anh đi về phía phòng tắm rồi lại vòng lại, đứng ngay bên giường cô. Trái tim lâm mai ngập ngừng, thở cũng không dám. Chỉ chốc lát sau anh ngồi xuống mép giường nói. Xê vào trong một chút. Cô xê vào trong, chửa chỗ ra. Giây tiếp theo, lục thanh đã nằm xuống, xoay người lại, khoát tay lên lưng cô. Mặt đối mặt dựa vào rất gần, hơi thở phả vào chóp mũi của đối phương. Tim cô đập rất nhanh đến mức sắp không thở nổi, chậm rãi nháy mắt một cái, không dám động. Hồi lâu sau, anh cúi đầu xuống, môi chạm môi cô. Ngọn đèn nhỏ trên đầu giường chỉ có ánh sáng màu cam tạo ra cảm giác khoảng hôn mông lung, hệt như màu trời lúc vào một giây trước khi ánh mặt trời biến mất. Chỉ là môi chạm môi, một nụ hôn trúc trắc mà đơn thuần. Rất lâu sau, Lục Thanh mới dơ tay lên ôm lấy đường viền áo ngủ cô. Không dùng sức mà chỉ nhẹ nhàng khép lại ngón tay. Cũng chỉ như thế mà thôi, môi chạm môi, đầu lưỡi chạm nhẹ vào khóe miệng cô rồi lập tức rụt lại. Trái tim cô đập loạn, cô không dám động đậy hơn cả Lục Thanh. Mãi một lúc lâu sau, anh mới lùi lại, đặt đầu cô lên vai mình. Cô muốn ngẩn đầu lên, nhưng lại bị anh giữ lại. Cô nghĩ, có lẽ lục thanh đang đỏ mặt. Anh đỏ mặt, thật hiếm có. Một lát sau, nghe anh ho nhẹ một tiếng. Biệt đẹp muốn hỏi, cứ hỏi đi. Đây là nụ hôn đầu của anh. Thật ra cô không muốn hỏi, nhưng khi nghe anh nói vậy, vẫn cảm thấy vui vẻ. Âm thanh vang lên từ lớp vải áo thun của anh. cho đây anh đã từng yêu đương chưa? Chưa. Vì sao? Chắc chắn không thiếu con gái theo đuổi anh Không thích thôi Còn có thể lý do nào khác Cô nhỏ giọng hỏi Vậy anh thích em không? Cô vốn sẽ không hỏi câu hỏi sen suối như vậy Lúc tỏ tình cũng chưa từng nói thích Bình thường càng không Lục Thanh bật cười Bàn tay đặt trên đầu cô rời xuống vuốt vành tay cô Hơi dịch đầu cô lần nữa cúi xuống dịu dàng hôn cô Sau hôm đó Mỗi tuần hai người đều gặp mặt hai lần Qua nửa học kỳ, đội sai chậu Anh đã thành công vào vòng kế tiếp, có thể tham dự trận chung kết đầu năm năm hai. Kỳ nghỉ đông một tháng, Lục Thanh vừa mới được nghỉ đã đề nghị cùng đi du lịch đôn hoàng. Anh lười làm mấy chuyện phiền phức này nên giao toàn bộ chuyện chuyến đi cho Lâm Mai làm. Đến Cam Túc, họ gặp hai sinh viên nữ khác cũng đi du lịch, đúng lúc có cùng mục tiêu nên đồng hành với nhau. Lúc đến sát biên giới sa mạc đã xế chiều, bọn họ dựng lều ở chỗ đóng quân dã ngoại ngay thượng nguồn. Một sinh viên nữ trở phát hiện cái túi mình đeo bị mất Ngỏng đầu lên nhìn bụi bạm bay đầy phía trước Thì thấy người còn lại đeo ba lô chui vào xe Chiếc xe nhà khói rồi chạy vội đi Lúc này Lục Thanh kéo Lâm Mai lên chiếc xe Việt xã họ mượn Để đuổi theo Nửa tiếng sau họ đuổi kịp người ở một thôn nhỏ gần biên giới Người gây án có hai người Lâm Mai cảm thấy không thích hợp Vừa định mở miệng nói Thì Lục Thanh đã mở cửa xe nhảy xuống Không nói gì đã lao vào chiến đấu Lúc nhỏ vì để tăng cường sức khỏe nên anh từng học cận chiến với người khác nhưng dù sao lúc này cũng là một trọi hay trong ánh đèn L nhìn thấy ánh sáng lóé ra từ con dao trong tay hai người kia sợ đến mức run rẩy nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cảnh sát cảnh sát hỏi cô nhưng cô lại không miêu tả được đây là chỗ nào nghĩ đến có người nói có thể dựa vào số chân cột điện tử để định vị nên cô nhảy xuống xe chạy như bay đến ven đường sau xe khó khăn lắm mới báo cảnh sát được Lúc cô quay lại thì lục thanh đã bị ấn xuống đất Còn dao cách cổ anh không đến 1cm Lầm mài hét to thất thanh Lục thanh gào to một tiếng Đừng tới đây Cô không để ý nhờ tới trong cốp sau xe có rẻng quân sự Nên lấy nó ra định qua hỗ trợ Lục thanh liếc thấy cô định qua chỗ anh Thì quát lớn một tiếng Đừng tới đây Anh sợ cô sen vào sẽ bị thương Nên dùng hết sức lực để cắn ngón tay của người đang đè lên người mình Người nọ đau đến hét lên, vung tay lên, Lục Thanh nhanh chóng cướp lấy con dao, lập tức đứng dậy. Mà bên kia, Lâm mai vung sẻng quân sự, đã bị người khác ôm eo lại. Lục Thanh sôi máu, mắng một câu, rồi cầm dao xông tới. Lầm mai thoát khỏi nguy hiểm, sẻng quân sự rơi xuống đất. Cô nhìn thấy người vừa ôm cô định tới nhặt lên, thì chạy nhanh hơn một bước, tới nhặt rồi ném thẳng vào bụi rậm bên cạnh, hét to với Lục Thanh. Mau lên xe! Chợt nghe thấy trong căn phòng cách đó không xa có tiếng la. Mẹ nói chứ, vướng mặt rỗ, ông lại đi đâu rồi nữa hả? Ông xa cách phụ nữ có chồng ra, trước khi chạm vào thì đánh nhau với tôi đi. Lâm Mai nhanh chóng lên tiếng kêu cứu. Cứu tôi với, ở đây có kẻ cướp giật có kẻ giết người. Chốc lát sau, cửa nông trại mở ra, ba người đàn ông sơ đèn pin đi về phía này. Lâm Mai nhũn chân ra, không đứng vững nổi mà đặt mông ngồi xuống đất. Dưới sự trợ giúp của ba người đồng hương, hai người cướp ba lô đã bị bắt giữ. Không bao lâu thì cảnh sát cũng đã đến. Lầm mài vẫn dựa vào người Lục Thanh, bàn tay vẫn đổ mồ hôi ròng ròng, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hai người họ tới đồn cảnh sát cho lời khai, cảnh sát tiễn họ ra, hơn nữa còn liên tục khen Lục Thanh dũng cảm. Hai người này đã lén gây ra rất nhiều vụ, gần đây cảnh sát đang truy bắt bọn họ. Cuối cùng cảnh sát còn nói, Thầy việc Nghĩa hàng hải làm là rất tốt, nhiều lần sau cũng phải lượng sức mà làm, cậu xem, cậu dọa sợ bạn gái rồi kìa. Lục Thanh quay đầu lại, Lâm Mai nhìn anh, lắc đầu, không dùng tiếng động mà nói cho anh biết, em không sao. Trong đêm tối, hai người lái xe về lại chỗ dựng lều, trả túi cho sinh viên nữ kia. Sinh viên nữ kia cảm ơn rối rít, hùng hồn hứa sẽ mời hai người một bữa cơm. Sau khi ăn cơm xong thì đã hơn 10 giờ, xung quanh đều yên tĩnh. Chỗ dã ngoài có một suối nước có diện tích không lớn lắm, nhưng nước suối lại rất trong. Lâm Mai cầm một cái khăn tới bên suối rửa mặt. Buổi tối mùa đông, gió lớn, trời cao. Lục Thanh mặc áo bông đứng trước một cây cọc, cầm một cục đá không biết nhặt ở đâu ném xuống mặt hồ, cố gắng tạo ra càng nhiều vòng gợn sóng. Nước suối phản chiếu bầu trời đêm, ánh trăng trong nước vỡ tan rồi lại hợp lại. Cô cầm cái khăn sụn nước, bước tới cạnh anh. Lạnh quá. Ừ. Lục Thanh ước lượng cục đá, nghiêng người, rồi lại ném lần nữa. Một, hai, ba, bốn vòng, cục đá rầm một tiếng rồi chìm xuống nước. Anh quay đầu lại nhìn cô Thấy ánh mắt của anh Trái tim lâm mai bỗng nhiên nhẹ đến muốn bay lên Lục Thanh nở nụ cười Nhưng không nói gì cả Mà tiếp tục cúi đầu tìm một cục đá Cô nhẹ dọng nói Mau về lều thôi bên ngoài lạnh lắm Không về uhm? Lục Thanh dừng động tác Một lúc lâu sau dường như mới ra quyết định Anh quay đầu chăm chú nhìn cô Trong đôi mắt tràn đầy ánh trăng vừa bị đánh nát Về lều Thì anh chắc chắn sẽ làm gì đó với em Tiếng gió thổi vù vù xuyên qua bụi rậm vang lên, bàn tay anh lạnh lẽo, bàn tay cô cũng vậy. Đã quên là ai hôn người kia trước. Trong cái túi thần kỳ có đủ mọi thứ của Lâm Mai lại tự nhiên không tìm ra thứ cần nhất lúc này. Nhưng sau khi trải qua giây phút chấn động lòng người như vậy, trong bóng đêm đẹp đẽ khiến người ta hít thở không thông của sa mạc, bên cạnh dòng suối, bên dưới ánh trăng, trong thế giới bị lãng quên trong sự yên tĩnh. Thì nên xảy ra chút chuyện gì đó Mặc dù không nên Mặc dù rất nguy hiểm Đau đớn, mồ hôi đổ đầy trên chăn Khó chịu nhưng cũng không muốn bỏ qua Trong lều có một gai hở chưa đóng kỹ Ánh trăng từ đó lọt vào Như một đám xương rơi trên mặt đất Trái tim cô run dày Có chút sợ hãi Dường như nỗi sợ lúc chạng vạng Vẫn còn kéo dài đến bây giờ Ôm chặt lấy anh Cắn tay quần lấy vai anh Đau đến không thở nổi Đôi môi chứa nước mắt tìm đến bờ môi anh Hôn lên đó như đòi một lời hứa hẹn. Chàng thiếu niên thiếu sót kỹ xảo nhưng lại có thừa sức lực. Anh chăm chú nhìn cô, kề sát bên tay cô nói. Anh yêu em. Anh trăng hôm đó sáng đến rực rỡ, xóa thổi cả một đêm. Lúc đó là tháng 1 mà Lâm Ngôn Cẩn lại sinh vào tháng 10. Sự can chịu lúc trước của Lâm Mai và giây phút nhìn thấy chứng cứ này, cảm giác phức tạp xông vào trong lòng anh làm anh nghẹn lại. Thật ra anh vẫn còn một vài nghi ngờ Bọn họ đã từng gặp quá nhiều Cái ngày này của họ Ai lấy họ thì cũng sống không khác quả phụ là mấy Anh còn thường xuyên nghe anh em trong đội Gọi điện thoại Ngoại trừ thở dài thì là xin lỗi Đất nước và gia đình Có đôi khi phải hy sinh một thứ Từ xưa đến nay Quân nhân là nghề nghiệp khó vẹn toàn đôi bên Những người con dâu của quân nhân một mình nuôi con Sự cực khổ đó không thể trung hòa Chỉ bằng một câu xin lỗi Có đôi khi anh em uống rượu nói chuyện Nói lần trước gặp con thì nó còn ngồi chưa vững Tới lần này gặp thì nó đã chạy được rồi Càng uống rượu lại càng cảm thấy đắng Tất cả đều là cảm giác chua xót Anh hiểu lâm mai Tuy cô tích cực Tuy cô ngốc nhưng cô lại không ngốc đến mức đó Huấn hổ lúc đó Anh còn nói mấy lời càng quá đáng hơn câu Vậy cả đời này đều đừng gặp nữa Cô không có lý do gì để làm vậy Cảm giác cay đắng và hối hận hiện lên từng tầng còn khó chịu hơn so với cảm giác cửu tử nhất sinh. Cô nói đúng, anh luôn tự cho mình là đúng. Từ đầu đến cuối chưa từng hối cải. Chiếc xe đã đến doanh trại, trung đội tập trung mở hội. Lúc giải tán thì đã là 10 giờ tối. Anh không muốn ăn gì nên tối không ăn cơm, mượn xe thẩm dệ chạy thẳng về. Trên đường đi, anh gọi điện cho Lâm Mai nhưng không có ai nghe máy. Không biết Cô đã đi chưa? Có điều anh cảm thấy khả năng lớn là cô đã đi rồi Cô không có lý do để chờ anh Xe dừng dưới lầu Anh bước lên lầu Ngồi trên gạch men trước cửa Anh châm thuốc, hút vài lần Nhưng cũng không giúp gì cho tâm trạng nóng lòng của anh cả Cuối cùng anh dập tắt thuốc Lấy chìa khóa dự bị mở cửa vào Anh đã trúng gì đó cúi đầu nhìn thì thấy đôi giải cao gót Là của Lâm Mai Anh phản ứng lại mới ngộ ra Đây có nghĩa là gì Nhanh chóng mang giải bước vào Cửa phòng ngủ mở hờ, trên giường có một người đang nằm. Cô đang ngủ. Anh lặng lẽ bước vào, ngồi xuống bên cửa sổ sát đất. Giảm cửa được kéo kín mít, nhưng cái giảm mà anh mua này không che ánh sáng tốt nên vẫn còn vài tia sáng mở lọt vào. Có lẽ trời vừa sáng thì cô đã bị ánh sáng xung quanh làm tỉnh giấc. Anh thật sự rất mệt, vừa ngồi xuống thì cả người dường như đã chìm vào đáy nước. Anh ngồi yên không nhúc nhích, tất cả tâm tình đều như núi kêu biển gào, khiến trái tim vốn nên bị bắn đến không còn nguyên vẹn của anh, lại được một mình lâm mai hứng lấy tất cả đạn dược, lúc này đang kéo tới trước mặt. Anh không biết nên bù đắp cho cô thế nào, chỉ hận không thể lấy cái mạng này ra để bù đắp. Thời gian trôi qua từng giây, anh đông lại thành một bức tượng đá trong bóng tối. Không biết bản thân đang canh giữ cái gì, là người hay là những năm tháng không thể quay lại đó. Lầm mài mơ thấy ác bộng, hơi giật mình tỉnh giấc. Cô chậm rãi mở mắt ra, sau một lúc lâu thích ứng mới phát hiện đó thật sự là mơ. Cô khát nước nên ngồi dậy định tìm nước uống, nhưng lại phát hiện một bóng người trên sàn nhà trước giường. Tiếng ác tròi tay vừa đến bên miệng đã bị cô nuốt xuống. Sau khi phản ứng lại mới biết là lục thanh. Nhiệm vụ xong rồi à? Ừ. Cô dừng một chút, dùng chân lục tìm dép. Mới bước một bước đã đụng trùng cánh tay anh Nên nói câu xin lỗi Cánh tay bị nắm lại Dừng một chút, ngay sau đó kéo cô xuống Anh hơi cong một chân Chân còn lại để trên sàn Hai cánh tay đặt trên eo cô Để cô ngồi giữa hai chân Mùi thuốc lá, mùi mồ hôi Và cả hơi thở bụi bặm Râu dưới cẳm cọ vào vai cô Gọi tên cô trong không gian im lặng Tiếng nói khô khốc như nước trà ngâm lâu Làm ai không biết nên phản ứng gì Dường như hơi muốn khóc Thì ra chuyện ấm ức nếu có người phát hiện Có người coi trọng Thì mới được gọi là ấm ức có lý Trong bóng tối cô cảm giác được anh quay đầu Hơi thở lập tức lại gần Anh tìm được môi cô rồi hôn xuống Đôi môi anh nứt nẻ Dùng lực khiến cô cảm thấy hơi đau Cô không đáp lại Ngón tay nắm chặt mắt mũi đỏ lên Cô đưa tay chống lên vai anh Nhẹ nhàng đẩy anh ra Rồi né tránh rụt mũi lại một chút để sự uất ức và khó chịu đang dâng lên Cô hạ giọng hỏi Đã bao lâu anh không nghỉ ngơi rồi? Trên người anh có khí chất đầy kinh nghiệm phong xương Và cả áp lực mệt mỏi toát ra trên người Không biết, nghỉ nhiều rồi Trên đường thực hiện nhiệm vụ Anh có thể đánh được một giấc Mỗi ngày lắt nhắt cũng được mấy tiếng đồng hồ Anh nên đi ngủ trước một giấc đã Cô muốn đứng dậy Nhưng bị anh ôm chặt Anh cúi đầu xuống gối đầu lên đùi cô Không ngủ được Chúng ta tâm sự đi Cô thở dài Vậy anh đi tắm rửa trước đi, tôi giúp anh nấu chút nước uống. Chắc chắn ở bên ngoài thực hiện nhiệm vụ thì điều kiện vệ sinh không được nhanh và tiện lợi nên cô ngửi thấy trên người anh có mùi mồ hôi. Cũng không phải thấy ghét bỏ chỉ cảm thấy có chút chua sót mềm lòng. Anh cuối cùng cũng bị cô khuyên nên đứng lên. Từng ngọn đèn được mở lên, đèn sáng trưng khiến con người bắt đầu ấm áp lại. Lần mai mở hộp sữa bò đã mua từ hai ngày trước về, đổ trong nồi để lựa nhỏ nấu lưu riêu. Rồi cô đổ nước ấm vào trong ấm trên kệ đun, rất nhanh nước đã sôi. Đổ sữa bò ra chiếc cốc để nó trên bàn trà phòng khách. Một lát sau, Lục Thanh bước ra từ phòng tắm, gỡ miếng băng gạc trên lưng ra, mấy ngày ba cuối cùng thì vết thương cũng lành lại, có chỗ bị sưng đỏ chắc dịch lỏng. Vết thương nặng hay nhẹ anh cũng hay bị nên trong nhà luôn chuẩn bị một bộ đồ cứu thương. Lục Thanh đi đến tủ TV tìm lọ cồn y ốt và băng gạc ở bên trong sau đó ngồi xuống ghế sofa Lâm Mai đưa tay ra Đưa tôi Cô dùng nhíp kẹp miếng bông thấm cồn y ốt ấn vào vết thương của anh Trên lưng anh còn có đủ các loại vết sẹo nông sâu giống như dấu ấn của một quân lính Rút cho tôi một điều thuốc lá Anh bật lửa tách một cái một làn khói xanh từ từ bay lên nặng nề hút một hơi sau đó hỏi Có hận tôi không? Anh cảm nhận được miếng bông mắt lạnh kia ngừng di chuyển. Một lát sau, cô nhẹ nhàng nói. Đã từng. Xử lý vết thương xong, cô ngồi xuống sofa, dựa gần anh, còn đem theo cốc sữa bỏ đẩy đến trước mặt anh. Sau đó thu dọn một vài đồ đạc như cái nhíp băng gạc. Cuối cùng, buộc xong bao ni lông, thì cô dừng lại. Lục Thanh, tôi phải nói thật với anh. Lục Thanh khựng lại, cắn cắn điếu thuốc, nhà ra một làn khói rồi nhìn cô. Lầm mai cúi đầu đan mười ngón tay lại với nhau Chậm chậm vuốt ve ngón cái của mình Năm đó tôi lựa chọn sinh ngôn cẩn Là vì không thể không sinh được Cô ngập ngừng chậm chậm nói Lúc ấy làm kiểm tra Bác sĩ nói bùng trứng tôi đã xuất hiện biến chứng Nếu bảo lỡ sau này tôi sẽ không bao giờ Lúc ấy mọi việc không thể nào che giấu được nữa 3 tháng sau khi hai người bọn họ chia tay Mẹ Lâm cũng phát hiện ra cô đã mang thai Từ bé đến lớn, Lưu Sảo Xuân chưa từng đánh cô. Bà ra ngoài gặp ai cũng khen cô, nói con gái tôi hiểu chuyện ngoan ngoãn, bớt lo. Bọn họ trước giờ đều là nuôi thả lỏng như vậy. Ngày hôm đó, lần đầu tiên Lưu Sảo Xuân tát cô một cái. Lúc thu tay lại, bà bật khóc ngay lập tức. Măng cô, sao cô có thể trả đạp bản thân như vậy? Lâm Mai bị kéo từ bệnh viện kiểm tra, kết quả lại nhận được lời khuyên là không nên phẫu thuật. Mẹ Lâm điên lên ép Lâm Mai phải tới nhà Lục Thanh hỏi thăm tình hình. Muốn tìm người tranh luận Nhưng bà lại bị bố Lâm, Lâm nhạc bang ngăn lại Bố Lâm nói Tranh luận gì mà tranh luận Cái loại này không có trách nhiệm, không có tư cách cưới con gái tôi Thế làm sao bây giờ Cứ như vậy để yên cho người ta chiếm lợi à Bố Lâm nhìn về phía Lâm mai Tự con quyết định đi Con sinh hay không Mẹ Lâm vô cùng tức giận Sinh cái gì mà sinh Sinh rồi sau này làm sao gài chồng nó được Không có khả năng sinh đẻ Thì cũng không lấy được chồng đó thôi Lâm nhạc bang nháy đôi mắt già nua, thở dài một hơi. Con gái đời này chỉ sinh một đứa con ruột, cũng coi như là có người lo mai chay cho nó. Bọn họ là người từng trải, thực sự hiểu rõ tầm quan trọng của việc nối rõi tông đường. Bây giờ, nếu hành động theo cảm tính, đợi tới khi lâm mai già rồi thì rất có khả năng sẽ hối hận. Đau dài hay đau ngắn đều là đau, nhưng con người có thể chịu đựng được cơn đau lại không thể chịu được sự hối hận. Cuối cùng, ông hạ quyết định. Sinh đi, bố mẹ nuôi giúp con Từ bé đến lớn Bố tôi vẫn luôn chiều chuộng tôi Coi tôi như là niềm tự hào của ông vậy Ông cho tôi sự tự do Ông còn nói, chúng ta dù nhà không giàu Nhưng chỉ cần tôi muốn Ông sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn cho tôi Lâm Mai ngẳng đầu nhìn về phía Lục Thanh Giọng điệu cố tỏ ra bình tĩnh Lục Thanh, không phải lý do mà anh nghĩ Tôi thật sự không lụy tình đến thế Khi đó tôi mới 21 tuổi Hơn nữa chúng ta đã chia tay Hơi thở sảng khoái khi vừa tắm xong bao phủ lấy người cô. Anh nghiêng người, cánh tay phải ôm cô, còn tay trái vứt điếu thuốc vào gạt tàn, rồi đưa tay lên, đặt vào lưng cô. Quá tốt rồi, em không ngốc đến như vậy. Nước mắt lâm mai lập tức liền rơi lã chả. Hơi ấm của nước mắt tỏa ra trên vai anh, anh có cảm giác giống như xuyên qua làn xuông sớm. Một lúc lâu sau, cô nhẹ nhàng nói tiếp. Bố tôi nói. Sinh thì có thể sinh, nhưng ông muốn tôi nghe theo sự sắp xếp của ông, đi đến một nơi không ai biết rồi sinh đứa nhỏ này ra. Sau đó ông sẽ nghĩ cách tận dụng các mối quan hệ, đưa đứa nhỏ này tới một căn hộ, còn làm thêm một cái hộ khẩu, nói là nhặt được đứa nhỏ này. Tôi không đồng ý, tôi thấy bé con đã không có bố, không thể nào không có cả mẹ. Rất đáng thương. Lục thành ôm cô chặt hơn, dường như anh muốn thông qua việc ôm cô mà ôm lấy cô của thời khắc đó vậy. Dưới sự kiên trì của tôi... Cuối cùng hộ khẩu của đứa nhỏ cũng để dưới tên tôi. Bởi vì là sinh con khi chưa kết hôn, nên tôi đã phải đóng một khoản tiền nuôi dưỡng xã hội đáng kể. Những thứ này đều không quan trọng nữa. Quan trọng là bố mẹ tôi luôn để ý đến danh dự. Mãi đến hôm nay, vẫn bị nhiều người chỉ trì trò trò. Lâm Mai dừng lại, im lặng một lúc lâu. Lục Thanh nói giọng khàn khàn. Nói tiếp đi, đây đều là sai lầm của tôi. Tôi phải biết, nói xong rồi tôi để em tính sổ. Những lời này, Lâm Mai chưa từng nói với người ngoài, lại càng không nhắc tới trước mặt bố mẹ. Hơn nữa hai năm nay, ngôn cẩn đã lên tiểu học, mọi chuyện cũng trở nên tốt đẹp hơn. Tôi không phải là một người mẹ đạt tiêu chuẩn. Khi mang thai còn ngang ngược, cảm thấy chẳng qua chỉ là sinh con, chuyện có thể lâu đến mức nào chứ. Mà khi tôi đi ra từ phòng sinh, thấy bé con nhỏ xíu, nhắm mắt nằm ở bên cạnh tôi, tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Tôi phát hiện bản thân còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để trao đón sự ra đời của đứa nhỏ. Đây là một sinh mạng có cảm xúc buồn vui yêu ghét, tương lai còn vô vàn khả năng nữa. Nhưng khi đó trông nó yếu ớt như vậy, còn không thể chịu nổi mưa gió bằng một hạt mầm đậu nanh nữa. Suốt nửa năm đẳng đẵng cảm xúc của cô tụt dốc không phanh. Cô dễ giận, sinh lý cũng bị tâm lý ảnh hưởng. Cô không vắt ra sữa nữa, bé con phải uống sữa bột. Có lẽ vì nguyên nhân này, suất đề kháng của ngôn cẩn rất kém, mới hơn một tuổi đã thường xuyên đau ốm. Khi đó tôi vừa nghe nó khóc liền tông cửa xông vào, đồng thời cũng vô cùng tức giận và mất kiên nhẫn với đứa nhỏ. Mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ, tôi còn rất hay lương tiếng với bố mẹ. Anh biết không, đứa nhỏ đã được 4 tháng, tôi cũng chưa đặt tên cho nó. Sau đó có một lần, cô tức giận xong, cảm xúc gần cả như sụp đổ, suốt đêm không ngủ, ngồi dưới đất ôm đầu gối nhìn chằm chằm đứa nhỏ ngủ ngoan ngoãn ở trên giường, tuyệt vọng rằng sẽ chính mình. Trời từ tối dần dần sáng lên, màn đêm bị xé tan, ánh mặt trời chiếu vào. Đứa nhỏ trên giường động đậy, nhìn cô rồi mút tay. Thằng bé không khóc, nó cười với tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy bản thân cuối cùng cũng được thắp sáng. Từ đó về sau, cô thoát ra khỏi chứng trầm cảm sau sinh. Lúc con được 10 tháng, cô kết thúc kỳ bảo lưu, tiếp tục học nghiên cứu. Cô thuê một căn phòng gần đó, ở cùng mẹ Lâm và đứa nhỏ. Ban ngày đi học, buổi tối trông con. Cứ như vậy trong vòng 2 năm cô vượt qua tất cả khó khăn, học xong nghiên cứu sinh. Sau đó khi đứa nhỏ được 3 tuổi, biết nói rồi thì mọi việc đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng cô vẫn để đứa nhỏ ở nhà với bố mẹ, cô bạn công tác ở thành phố của tỉnh. Có mệt đi chăng nữa thì cuối tuần cũng nhanh chóng trở về. Bồn bà ở hai nơi chỉ hy vọng bản thân không mắc nợ quá nhiều. Giọng lâm mai dần kiên định. Tôi có thể kiên trì vượt qua khoảng thời gian 8 năm này, không phải là vì anh, mà là vì Ngôn Cẩn, vì bố mẹ tôi đã bỏ ra sự cố gắng gấp trăm lần để kéo tôi ra khỏi trạng thái hủng hoảng kinh khủng này. Đơn vị công tác của mẹ tôi rất tốt, nhưng vì để chăm sóc cho tôi và Ngôn Cẩn, nên bà ấy đã nghỉ hưu lui về làm nội trợ. Trong 4 ngày, cô vẫn luôn suy xét, vẫn luôn đánh giá, so sánh giữa khát vọng ích kỷ và hiện thực. Cuối cùng cô phát hiện ra, đau thương vẫn sẽ đau, nhưng cũng không khó để lựa chọn. Lầm mai động đậy nhẹ dậy ra khỏi cánh tay Lục Thanh, đưa tay lên lao nước mắt. Vì vậy, mặc dù Ngôn Cẩn là con anh, tôi cũng không thể nào quay lại, tôi không thể phụ lòng sự vất vả của bố mẹ tôi nữa. Không biết đã mấy giờ sáng, ngoài cửa sổ có nhà đã thắp đèn. Có lẽ do đã lâu không được nghỉ ngơi, thái dương của Lục Thanh nhói đau, anh trầm mặc Không cần lo cho bố mẹ, không cần lo cho đứa nhỏ, chỉ lo cho em thôi. Anh nhìn cô, phát hiện đôi mắt ngân ngắn nước của cô trong veo mà sáng rõ. Sự khó khăn gian khổ của 8 năm không lưu lại một dấu vết gì. Em còn yêu tôi không? Lâm Mai nhìn anh, cảm xúc phức tạp. Trước kia tôi dám, nhưng bây giờ tôi không dám nữa rồi. Trên đời này, đôi khi tình yêu lại là thứ vô dụng nhất. Lục Thanh cảm nhận trái tim mình đau nhói lên. Tôi cũng không dám đề nghị tái hợp với em. Thù mới hận cũ. Số lần tôi phạm sai lầm quá nhiều rồi Bây giờ em nói các đối quan hệ với tôi Cũng là điều dễ hiểu Hơn nữa tình trạng bây giờ của tôi Em cũng thấy rồi Thứ nhất là tôi không có cơ sở kinh tế Thứ hai đến cả thời gian bầu bạn Tôi cũng không có cách nào bảo đảm Đôi lúc phải thực thi nhiệm vụ cơ mật Không từ mà biệt 10 ngày nửa tháng không thể liên hệ với thế giới bên ngoài Tình huống xấu nhất là có hôm nay không có ngày mai Mỗi câu sau lại chua xót hơn câu trước Nhưng dù sao tôi cũng phải thử lại Không gặp lại thì thôi, nếu đã gặp lại mà em còn chưa kết hôn Không liên quan gì tới việc có ngôn cần hay không Tôi muốn theo đuổi em lần nữa Bắt đầu lại từ đầu Tôi biết cả đời này của mình chỉ có em Là người phụ nữ duy nhất Viền mắt lâm mai nóng lên Lần này cô không khóc nữa Lục thanh của ngày trước tuyệt đối sẽ không như vậy Những vấn đề có liên quan tới thực tế Những vấn đề có liên quan tới tương lai Anh đều không kiên nhẫn Cô đưa tay chạp vào cốc Sữa đã lạnh Anh nghỉ ngơi trước đi Chúng ta đều cần phải bình tĩnh một chút, chiều nay tôi đi tới thị trấn Hùng Hóa, ở đó một tuần, tuần sau tôi về, chúng ta nói chuyện đàng hoang lại. Cuối cùng, cô vẫn không thể kiên quyết nói ra câu tuyệt đối không quay đầu. Anh gật đầu, đứng lên, nhưng trong nháy mắt, anh cúi xuống, đưa tay ôm lấy bả vai lâm mai. Cho tôi ôm một lát. Cô dãy rụa tượng trưng vài cái, xong lại buông thẳng hai tay. Cô không từ chối, nhưng cũng không ôm lại anh. Tập truyện này thật là buồn phải không nào? Không biết sang tập truyện sau, câu chuyện của hai người sẽ như thế nào? Quý vị và các bạn, hãy theo dõi trên kênh youtube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện thi yêu, yêu cầu nhé. Đừng quên nhấn like video, subscribe kênh ủng hộ Vị Hy và để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thoải mái. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.